Bố của Tĩnh Chi phụ ý chạy đến bên cạnh vợ và cúi đầu nhìn xuống. Ông công tế được cảnh tượng tương cho bà vợ phê thất thanh mà chỉ thấy cánh tay của cô con gái Diệu đang bị một chàng trai giữ chặt lấy. Cô con gái như có ý vùng ra nhưng chàng trai kia giữ rất chặt. Hai người đang khẽ sinh luận về gì đó. Hàng bà đôi mắt hình nhau và tỉ tệ ảnh mắt y mại trong đôi mắt của đối phương. Ông muốn tay ra. Trương Chi cố gắng hạng giọng mắt nhiều nhất ở xung quanh, sợ làm kinh động đến anh một lần nữa. Này, những chàng họ uông kia, anh có bị thấn kinh không đấy? Đêm hôm khuya khoát, sao lại lên cơn như vậy? Phản nhớ không có bệnh, sao mình lại ra nó nỗi như này chứ? Phương trụ hàng thức tận nghĩ. Gần nay sau khi gọi trở lại cho số máy mà tịnh chi xử dụng lúc đó, anh mới biết được rằng đó là số của một cửa hàng tạp vụ. Sau khi tới nơi, anh vừa chụp cửa hàng ấy kề lạ như rằng Định Chi vừa bị cướp, lúc đó anh cảm thấy như ai đó gõ và đầu một cái rất mạnh. Tuy vì Chi nói với anh rằng, nếu cô còn tâm trí nói chuyện vòng vèo ở xin rồ máy từ dân lôi, thì chắc cũng không có tình hên chậm lắm. Thứ nhất cũng chỉ là bị một phen ngú vồn và mất chút tiền bạc là cùng. Nhưng không hiểu, anh vẫn cảm thấy trong lòng rút rối ren, quên cả việc vừa uống thuốc cản, mồ hôi đông toát ra, mặc vội chị ốc pháp anh lái xe đi tìm cô mà giờ này không ngờ cô ấy lại còn giáo ngoài anh là có bị thần kinh không. Cô dụn hàng xa sầm mặt xuống, mắt như một tué lửa, anh cũng hạ thất giọng tới mức có thể và tức giọng nói. Nếu cô muốn gây kiến thức cho mọi người thì theo tôi lên xe ngay. Ít ra cô lại phải theo anh ta lên xe. Bình thường đã quen với hình nho nhã ôn tuần của anh ta, bây giờ đối nhiên thì sáng nước ấy tịnh chi thế trột dạng, mà thế nào cũng cũng nhớ thuyết không chịu lên xe của anh ta. Đến thưa rồi, có chuyện gì để nói gặp nói. Định Trì ra sức phẩm tay vào ôn rượu hàm, nhưng rõ ràng là sữa của cô kém không hẳn anh. còn thức giận của ôn rượu hàm càng bốc lên, anh chặt mạnh tay cô vào phía lòng mình, rồi sau đó với khóc hoang người cô. Anh! Định chi không ngó ôn rượu hàm đã cương quyết hoang cố như vậy. Đang chống cự, thì chặt nhìn thấy chiếc xe đạp của chị Diệp hàng xóm đi làm về đang đi đến, bụng thầm kêu lên chết rồi, phè này thì danh tiếng trông trắng tiêu tan mất rồi. Chị Diệp là ai nào? Một chiếc la nổi tiếng của cả khu tập thể. Ngày mai, cả khu này sẽ biết giữa đêm hôn quy phát, cô và một người đàn ông lạ mặt, tàm bán giết lời nhau. Cái có lo cái cây khôn, Xuân Tự Chi đã học được từ tiêu tiêu không ít chiêu. Cô giúp cả đầu vào trong lòng của ông Dụ Hàm, hai tay vòng với cô anh ta, năm thật kỹ vào trong người anh. Với cách em mặc ấy, lại thêm tư thế ấy dễ ứng nền mở ảo. Cô tin rằng người hàng xóm sẽ không nhận ra mình. Ông dụ hàm đang cảm thấy kỳ lạ cho hành động của Tĩnh Chi, thì tiếp ngay sau đó, thêm một phụ nữ đi xe đạp ngang qua. Anh bỗng hiểu ra vì sao thái độ của Tĩnh Chi thay đổi nhanh như vậy. Đáng tiếc là chó ấy của cô đã không thắng nữa anh. Ông dụ hàm nhìn cười, rồi dùng giọng nói đặng âm mũi, hỏi với vẻ vô cùng dịnh dàng. Tĩnh Chi, em sao thế? Tĩnh Chi... Giọng nói ấy to cũng không to, bé cũng không bé, chứ đầy tình cảm quan tâm sâu sắc. Chị Diệp đã nghe rất rõ như vậy. Và cuối cùng thì chiếc xe đạp ấy cũng có phần trao đảo Tịnh Chi lập tức run lên, cô đã hiểu dụng ý xấu xa của uôn dụ hàm. Trong cơn tức giận, cô yêu răng cắn vào ngực anh một cái. Dù có cắn chết, anh ta cũng đáng. Tịnh Chi nghĩ. Nhìn đàn tiếc là quần áo môi đông rất dày, dù cho răng của tịnh Chi có sắc dường mấy. Thì dù chỉ cắn được vào lớp áo khoác của ô rượu hàm, nhưng cô vẫn không chịu, vẫn dùng hết sức vào chiếc áo khoác ấy, khiến dân hàm của cô kêu khen két. Đôi thòi nóng hùi của cô khiến ô rượu hàm thấy buồn buồn. Nhìn về liều lĩnh của tĩnh chi, anh không còn buồn cười. Chúng tĩnh chi này, cô tuổi tất hay sao thế? Nào buông ra đi, cô đúng à. Ô rượu hàm tự nhiên im bặt. Trương Thịnh Chi cũng ngạc nhiên, ngỏng đầu lên thì thế anh ta đang nhìn vào phía cửa cầu thang, mặt dần dần nói những cười bối rối. Thịnh Chi gật mình, ngỏng phát đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đối sầm của bố cô ở cửa cầu thang, vì sau là khuôn mặt rất có phân biệt là vui hay buồn của mẹ. Cố! Trương Thịnh Chi cúi đầu chào, vì quá bất ngờ và sợ hãi, nên quên cả việc hề xuống khoan lòng của ông dụng Hàm. Phương Dự Hàng nghi ngẹn tình chào Cháu, cháu bác trai, bác gái Đêm khuya rồi, mà còn làm trò gì thế Có mau về đi không Bố của Tịnh Tri giận dữ quát Phương Dự Hàng bội đặt Tịnh Tri xuống Nhìn hai ông bà già với vẻ sợ sệt Xin chi Tri lường Phương Dự Hàng một cái Chủ quay người bước lên cầu thang Đi được vài bước Ngày và anh ta vẫn đứng lên tại chỗ Bèm giận dữ nói Anh cần không về đi à Ôn dụ hàm không nói gì, chỉ nhìn cười nhìn cô, khiến Trương Thịnh Chi càng xấu hổ và tức giận. Nhưng vì xuất mặt bốn mẹ nên cô không diện bạch trần bản chất tạo ác của anh ta, mà chỉ còn biết giết chết anh ta bằng ánh mắt. Vào cả nhà đi rồi nói chuyện, bố của Thịnh Chi giận dựng nói. Ôn dụ hàng vội vào nhìn cười gật đầu, vẻ lễ phép với bố của Trương Thịnh Chi, rồi sau đó lại quay sang nhìn cười với mẹ cô và đi theo lên cầu thang, cơ chấp sự đe dọa của Thịnh Chi. Cô bạn môi mở cửa Bố của cô đã kịp thời ra hiệu ánh mắt với mẹ cô ở góc mặt của cầu thang Thì nào, điều bộ vừa rồi của tôi đủ ý nghiêm rồi chứ Nhẹ cô đáp lại bằng một động tác chiến thắng Rất thành công Kể từ khi bước vào nhà Phẻ mặt của tịnh chi rất khó coi nên nhìn từ buông dụn hàm tỏ vè một chân trái tốt Được cười tí mắt trả lời tất cả những câu hỏi của hai ông bà già Cô chỉ muốn sông lên đổi bỏ cái thứ non của em ta ra cho bố mẹ coi xem và nói rằng Bố mẹ nhìn đây, anh chàng này là một con só đội lốt kiều đấy Bố Tĩnh Chi giữ vẻ của một phần phụ huynh, trao mày hỏi Tĩnh Chi Sao về muộn thế, đến điện thoại cũng không gọi về nhà, như thế còn ra thể thống gì nữa Tĩnh Chi chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Ung Sự Hàng giải thích Cháu xin lỗi, người bác, cháu đã suy nghĩ không được thố đáo Lần sau, cháu sẽ đưa Tịnh Chi về sớm hơn. Trung tịnh Chi lừa bên ta một cái, phụ nghĩ. Dù anh còn nói đỡ cho tôi, tôi cũng không cảm ơn anh đâu. Nhà cháu chắc không ở đây. Mẹ Tịnh Chi hỏi với vẻ mặt dưới hình từ, cho bụng thằng nghĩ. Cậu này cả nhìn lại càng thấy ưa, góp giảng cũng rất được, rất có kỳ chất, khả năng cũng nhã nhận, nhận lễ phép. quân dụ hàng là mũ cười ngựa ngùng, gật vào đáp. Vâng ạ, cháu mà mình làm việc ở đây thôi ạ Phương Dụ Hàm, anh nên về đi thôi, cha mẹ em còn phải nghỉ ngơi Quýnh Trí chưa rất lời thì đã bị mẹ bạt đầu một cái Mẹ này, sao lại nói như vậy? Sau đó bà quay sang nói với cô Dụ Hàm Phải xin lỗi, từ nhỏ nó đã được tôi chờ ruộng quen, cháu đừng nghĩ gì nhé Uông Dụ Hàm mình cười, nhìn chung Tĩnh Chi và không nói gì. Mẹ của Tĩnh Chi lại lân la hỏi sang những chuyện khác của Uông Dụ Hàm. Anh ta tỏ ra là người rất dễ chịu. Nình cười trả lời tất cả những câu hỏi của mẹ Tĩnh Chi. Nhưng anh ta mệt khéo làm sao, cô nào cũng rất lễ độ từ tốn, khiến mẹ Tĩnh Chi rất vui. Lúc đầu Tĩnh Chi đã định sử dụng cách không hợp tác, không bạo lực, đóng vai người ngoài cuộc quan sát ba người. Bố, mẹ cô và Uông Dụ Hàm. Sau đó cái tình hình có vẻ không ổn nên nhấn lúc sót nước sẽ ung dụ hàng đã ngồi xuống bên kia anh ta và kéo tay anh ta, các em này nhỉ. Anh mau về đi, bây giờ cũng nước kia rồi, chẳng phải anh đang bị cảm sao? Ung dụ hàng quay sang cười với cô để trả lời. Em tiễn anh về thì anh sẽ về. Để tấm đồ vị khách không mời mà đến nay thì mình nói là tiễn ra cửa, dù có tiễn đến tất nhà, vị chi cũng bằng lòng. Từ tiên, cô dụng hàm xuống cầu thang với tình trạng nhân lớp, sợ rằng anh ta sẽ xin chuyện khác. Không ngờ đến lúc đó, hôm nay ta không gây khó dễ gì cho cô, mà còn kẽ hỏi. thì hữu cướp ở đâu? Trưng thịnh chi xứng ngửi dây lát rồi trả lời. ở con phố trông mặt. Người không bị sao chứ. Thịnh chi thì cười. Thôi thì có thể làm sao, tôi trực nhanh lắm bóng đỏ nhìn thấy mũi của Ông Sự Hàm đỏ ủng và nghĩ đến việc anh ta vẫn nên mịt cảm cho lòng cô không khỏi cảm thấy ánh náy biết rằng anh ta đã bội vẽ sẽ đến là vì lo cho mình nên đến lúc Ông Sự Hàm lên xe cô khẽ nói từ nhà ai nên uống nhiều nước và nếu nơi cho tốt có vậy thì mới nhanh khỏi Ông Sự Hàm mình cưới lúc đầu không nói gì khó khăn lắm mới đuổi Ông Sự Hàm về đứa vào đến cửa đã nhìn thấy bố mẹ đang ngồi đưa mắt nhìn cô Cô lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kè, bộ quý sư tay nói còn có quyền giữ im lặng, rồi bỏ chạy vào phòng mình Đeo khịt người xuống giường, cô cảm thấy mệt xã dởi Nguyễn điện thận lên định gọi cho Tiêu Tiêu Nhưng Trần nghĩ rằng, thời gian không còn sớm nữa Sao Tiêu Tiêu cũng đã ngủ rồi, nên lại đặt máy xuống Nằm trên giường suy nghĩ mông lung Giá nào buổi tối nay, người vội vã đến với cô là dương lôi thì tốt biết bao Nhìn cô cũng thấy con người ung dựa hàm thật ra cũng rất tốt Tùy miệng lưỡi của anh ta có phần nắng ghét Mụ tử trên môi có phần nắng ghét Và cả chuyện anh ta nhìn thấy vấn định của cô cũng có phần náng ghét Thật ra lúc đó Tiêu Tiêu vẫn chưa ngủ Môi cô bị anh chàng Tường Thư Thừa đập vàng rất đau Đến giờ vẫn còn bỏng sát từ Tiêu đưa tay sờ lên môi Trương mắt nhận lên trên mặt tỏ bừng của Tường Thư Thừa trong lòng cô cảm thấy hơi bừng bực không hiểu có phải vì nguyên nhân đã lâu rồi không có bạn trai không mà hãy tự nghĩ tới anh chàng tướng thư thừa ấy lòng cô lại thấy có chút sao xuyến cô bé sở dương đã chuyển đi có lẽ cũng đã đến lúc tìm bạn trai rồi ngồi một mình đúng là có phần cô đơn lạnh lẽo thật Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết bản sắc phụ nữ tác giả tiên tranh người đọc chuna được phát trên trang web thế chương 5 không trở thành hoa khôi thì là một loài hoa dại buổi sáng vừa tới công ty poli đã phát hiện ra ngay môi của tiêu tiêu của vấn đề không đỏ tươi như mọi khi chỉ cần buông một chút son môi là đã như hoa anh đào Khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái Một lúc sau mới bắt được Tiêu Tiêu ở nhà vệ sinh Nhìn thấy đôi môi hơi mỏng của mình trong gương Polly ra sức mím lại Nhưng vẫn không thể thấy có chút sức sống nào Nhìn ra Tiêu Tiêu Polly hỏi về bí mật Người đẹp ơi Chuyển cho chú Pí cứ làm thế nào đi Nhìn tự nhiên lắm Khiến mình nghe em chết mất Tiêu Tiêu ngạc nhiên chưa hiểu Polly muốn nói tới điều gì Bồi lì lại cứ tưởng Tiêu Tiêu cố tình giả bộ mất ngách Lường cô một cái vẻ không vừa lòng Mình đang nói tới việc Cậu đánh môi rất đẹp Đừng nói là đàn ông Nên ngay cả mình nhìn thấy Cũng còn muốn cắn cho một cái Sao cậu nhỏ nhen thế Nói cho mình biết bí quyết đi Tiêu Tiêu thấy đúng là gió khóc gió cười Bí quyết ư Cậu hãy đi tìm một anh chàng liều lĩnh Và để anh ta bập môi vào mà xem Cứ đẹp bập mạnh tới mức xương cả lên Thì khắc thấy căng mọng thôi mà Điếp cái gì đâu, tối hôm qua mình không cẩn thận, nên bị vập và xưng lên thôi. Tiêu tiêu nói với vẻ rất không hào hứng. Boli ngạc nhiên nhìn tiêu tiêu, rồi đột nhiên cười với vẻ xanh mãnh sau khi đã hiểu ra sự việc. Tiêu tiêu nhìn mà cũng thấy nổi cả da gà. Boli nháy mắt. Hi hi, người đẹp ơi, mình biết rồi. Hì hì hì. Nhìn về mặt ấy của Boli, tiêu tiêu biết ngay là cô bạn đồng nghiệp đang nghĩ mèo mó. Nhìn cũng chẳng hơi đâu bảo chữa. Cô cười một cách bí hiểm. Ừ, lần này thì biết rồi chứ gì. Nếu cậu cũng muốn có điều hiệu quả như vậy, cậu phải... chút chút. Tiêu tiêu đẩy cửa bước ra để lại bôi ly một mình với câu hỏi. Không biết có phải là vì bạn trai của mình quá dịu dàng và thiếu phật mãnh liệt không? Thừa qua Tết, công việc rất bè bộn. Phương Nghị đã bàn cho hợp tác với mấy công ty nước ngoài. Những công việc cụ thể phải cho Tiêu Tiêu kiểm tra và đối chiếu xong mang đến cho Vương Nghị. Mới có một ngày không đi làm mà các tài liệu cần trò xử lý đã xếp thêm một đống cao như núi. Nhìn đống tài liệu ở trước mặt, Tiêu Tiêu thở dài. Kiếm được đồng tiền từ túi các ông chủ, quả là không dễ chút nào. Gần hết giờ làm thì nhận được điện thoại của Tịnh Chi. Tự nhiên lại mời cô đi ăn cơm Khiến cô không hiểu đâu cô ta nheo gì Nghĩ một hồi Tiêu Tiêu đoán Chắc là do chuyện của Dương Lôi và Tịnh Chi Hôm qua tiến triển rất nhanh chóng Nếu không thì đã chẳng có chuyện Cô bạn này rút ruột ra mời cơm mình Khi tới nhà hàng Vừa nhìn thấy nụ cười của Tịnh Chi Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh thổ bên mình Cô nhìn Tịnh Chi nghi hoặc Tịnh Chi Sao mình thấy nụ cười của cậu đáng sợ đến thế Tĩnh Trì càng đào nụ cười ngọt ngào hơn, không đợi Tiêu Tiêu nói, lập tức gọi mấy món mà Tiêu Tiêu rất thích ăn. Tiêu Tiêu vội đưa tay ngăn lại. Bỗng nhiên ăn cần thế này, không phải là có chuyện dối trá, thì cũng là muốn chấn lột gì đây. Cậu hãy khai ra mau, lại ai sắp có việc gì, nhào vả đến mình vậy không? Tĩnh chi đâu có nhào vả gì nữa, mà chỉ là một dỗ dành Tiêu Tiêu. Sau đó lựa thời cơ nói về chuyện bị cướp mất cái ví. Nhưng thấy Tiêu Tiêu cảnh giác như vậy. Đành cười khan Mình là con người như thế sao Mình nhớ cậu mà Nhớ mình Tiêu tiêu sửng sốt Buổi chiều hôm qua cậu vừa mới cướp sạch mọi thứ ở nhà mình Thế mà không biết ngượng Lại còn nói là nhớ mình Rồi xong thì đưa tay Phồi từ giấy bên cạnh tĩnh chi Tĩnh chi vội rằng lại Đừng có nhìn mọi thứ đều ở trong đó cả đấy Tiêu tiêu không hiểu Cậu mang gì tới thế, sao lại không cho mình xem Tịnh Chi cười với Tiêu Tiêu Cô hôm qua mình gặp cướp Tiêu Tiêu nghe xong sững người Ngày nhiên mình tịnh Chi một hồi lâu Rồi mới định thần lại Gặp cướp mà cậu vẫn vui vẻ như thế sao Không cần phải hỏi Nhìn cậu không sao thì chắc là anh bạn đẹp trai đó Đã cướp sắc đẹp của cậu chứ gì Cướp của Tịnh Chi đau khổ nói Tiêu Tiêu thấy có một sự cảm không lành. có cái gì? Đừng có nói với mình rằng chúng đã lột sạch mọi thứ trước người cậu đấy nhé. Không phải như vậy. Tiến chi nói. Nhưng Hắn đã cướp mất túi của mình rồi. Tiêu Tiêu nghĩ. Nó mới buồn cười chứ. Không cướp túi thì còn gọi gì là cướp. Cướp một chiếc túi thì cũng không có gì là lớn. Ít ra thì người không bị làm sao là tốt rồi. Nghĩ thế cô liền cười an ủi Tiến tri. Thôi. Mấy cái túi thì có đáng gì, cậu không bị làm sao là tốt rồi Điều ấy chứng tỏ cậu vẫn thôn lại bọn cướp để cho an toàn đấy Nhưng mà sao cậu lại gặp bọn cướp, chẳng phải là cậu đi gặp anh chàng đẹp trai đó sao Tĩnh Chi nhìn Tiêu Tiêu vẻ tán thành Tiêu Tiêu đột nhiên hiểu ra, vội đưa tay lên thịt miệng Trời ơi, cái túi của tôi, cái túi của tôi, cái túi là của tôi Nhìn thấy Tĩnh Chi gật đầu, Tiêu Tiêu chỉ muốn xông tới bóc cổ cô Mình sẽ đền, nhất định mình sẽ đền Tịnh Chi vụi nói Từ ngày hôm nay, mình sẽ để dành tiền, nhất định mình sẽ đền cho cậu Tiêu Tiêu hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh, sau đó nói về dứt khoát Từ lần sau, mình còn cho cậu mượt đồ nữa, mình sẽ đi đầu xuống đất Tịnh Chi nhìn Tiêu Tiêu với vẻ rất tội nghiệp Dù cậu có đi đầu xuống đất thì cậu vẫn cứ là Tiêu Tiêu Chuông Tĩnh Chi! Tiêu Tiêu nghiến răng kêu lên. Có! Tĩnh Chi lập tức giơ tay lên, cười pham mấy tiếng. Cũng bởi vì đêm qua bị cướp mất điện thoại mà sáng nay khi ra khỏi nhà, Tĩnh Chi đành phải dùng chiếc điện thoại của mẹ thải ra. Lúc này, đột nhiên nhạc chuông kêu lên in ỏi, âm thanh điếc tai, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà hàng. Chuông Tĩnh Chi cảm thấy hơi ngượng, càng cuống. Càng cuống cuồng mốc nó ra khỏi túi thì tay chân lại càng trở nên luông cuống, mãi cũng không lấy ra được. từ tiêu, tiêu thế vậy, tiền cầm lấy cái túi trong tay tịnh chi, rồi vừa chậm rãi ra. Rồi vừa chậm rãi đưa mắt nhìn những người xung quanh, vừa lấy chiếc điện thoại đó ra khỏi túi, động tác trông cao quý, chẳng khác một nữ hoàng. Trường tịnh chi phải thầm kêu lên, đúng là người đẹp, hơn nữa lại còn là một người đẹp có khí chất rất to nhã. Cho dù tay có cầm hòn đá Thì cũng vẫn rất thời thượng